Xin chào các bạn, hôm nay Chuyện 23S xin gửi các bạn tập 4 bộ chuyện mới của tác giả Hà Phong Sáng hôm sau, Thái Sơn đã yêu cầu đổi phụ tá ngay lập tức Tính anh là vậy, rất nghiêm khắc trong mọi việc Nhất là với những lời không tôn trọng lời hứa như Ái Vân Anh yêu cầu bộ phận tổ chức đổi phụ tá cho anh Bất cứ ai cũng được miễn là không phải Ái Vân Lan Anh được chọn thay Ái Vân Cô cũng là một trong những người có chuyên môn giỏi Nhưng lại vào nghề sau Ái Vân 2 năm Sự thay đổi nhân sự bất ngờ Khiến cả bệnh viện xôn xao Nhưng tuyệt nhiên không ai biết nguyên nhân dẫn đến sự thay thế Lan Anh Thái Sơn chỉ đạo người thay thế Nhưng không hề nói nguyên nhân Tất nhiên chuyện này mà đồn ra ngoài Thì chả tốt đẹp gì Nên anh muốn giữ bí mật Ái Vân cũng hiểu điểm yếu này của Thái Sơn Nên vợ như vẫn vui vẻ Không hề tỏ ra khó chịu với Lan Anh Ngược lại cô còn chủ động gặp Lan Anh Bàn giao công việc và cười nói dạn dò Chị có vấn đề về sức khỏe nên không thể cùng bác sĩ Thái Sơn trong những ca kiếp khó và nguy hiểm được. Vì vậy, chị đã đề nghị bác sĩ đổi sang em. Chị biết em là người am hiểu chuyên môn và chăm chỉ. Chắc chắn sẽ là một phụ tá rất giỏi, giúp đỡ bác sĩ Thái Sơn nhiều trong công việc sau này. Em yên tâm, có gì không rõ cứ hỏi chị, chị sẽ giúp. Công việc này sẽ vất vả hơn một chút, nhưng đổi lại em sẽ học hỏi được nhiều điều từ bác sĩ Thái Sơn. Cố gắng em nhé! Sự cảm thông và lời động viên Khuyên nhủ có vẻ chân tình từ Ái Vân, khiến Lan Anh cảm động lắm. Ban đầu cô còn sợ Ái Vân vì bị mình chiếm mất chỗ, sẽ tức giận mà gây chuyện. Nhưng không ngờ cô lại tỏ ra là người cảm thông và chia sẻ nhiều đến thế. Cô gái ngây thơ này lấy làm biết ơn Ái Vân, điền cung kính cúi đầu cảm tạ. Em rất cảm ơn chị đã chia sẻ và tin tưởng em, có gì chị giúp đỡ em với chị nhé. Em yên tâm, chị biết gì sẽ chia sẻ cho em hết. Miễn là em chịu khó phụ giúp bác sĩ Thái Sơn là chị vui rồi. Ái Vân khẽ mỉm cười, tỏ vẻ cảm thông và khích lệ lan anh. Ái Vân được chuyển xuống bộ phận phát thuốc cho bệnh nhân khám có bảo hiểm. Công việc nhàn nhã không đi sâu vào chuyên môn. Ban đầu mọi người còn dì tay nhau, chắc là Ái Vân đã làm gì đó sai, nên bị phạt hạ xuống làm nhân viên phát thuốc. Nhưng chính miệng Ái Vân đính chính là mình có vấn đề sức khỏe, nên bác sĩ Thái Sơn chỉ định xuống bộ phận này làm cho nhàn nhã. Ngụ ý rằng bác sĩ Thái Sơn Vì quan tâm đến sức khỏe của cô Nên mới để cô làm việc nhẹ nhàng hơn Cả Thái Sơn và Ái Vân Đều tỏ ra như chưa từng xảy ra chuyện gì cả Tất nhiên Ái Vân không dám bén mảng Đến gần Thái Sơn nữa Cô ta dự tính im ắng một thời gian Để trời yên biển lặng Rồi mới bắt đầu hành động Vì công việc rảnh rỗi hơn Nên Ái Vân làm bánh trái ở nhà Rồi mang lên chia cho mọi người cùng ăn Trong giờ giải lao Sự gần gũi và thân thiện của Ái Vân Khiến mọi người tin tưởng chuyện cô nói là hoàn toàn sự thật Thậm chí cô còn tỏ ra thân thiết Và quan tâm đến Lan Anh một cách đặc biệt Cô ta chỉ cho Lan Anh biết Thói quen của Thái Sơn Và những điều mà cô học hỏi được trong suốt 7 năm Làm vụ tá của mình Lan Anh chăm chú lắng nghe để học hỏi kinh nghiệm của đàn chị Và cũng thấy đúng như ái Vân chia sẻ Lan Anh càng tin ái Vân Thì lại càng không có chút gì đề phòng Thậm chí cô còn nghĩ rằng Mình tốt số gặp được người đồng nghiệp Là quý nhân phù trợ mình trong sự nghiệp Nên vui vẻ kể hết cả những việc của mình cho Ai Vân nghe Khi đi phụ tá cùng Thái Sơn Thỉnh thoảng ái Vân nấu chè Rồi còn mua trà sữa để sẵn trong tủ lạnh của bệnh viện cho mọi người Khi nào rảnh thì cùng ăn Đương nhiên được cho ăn miễn phí thì ai cũng mừng Mà quên mất Trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả Hôm nay Ai Vân mua 4 ly trà sữa Cố tình đi ngang qua phòng Lan Anh đang làm việc Cô ta thử đẩy cửa Thì thấy cửa không khóa Liền thò đầu vào gọi Lan Anh ra uống trà sữa Ái Vân vừa nói vừa dơ túi trà sữa lên cao Vậy vẫy ra hiệu cho Lan Anh thấy Lan Anh ngoảnh đầu ra cười vui vẻ Ôi chị cứ để ở trong tủ lạnh đấy Tí nữa em ra liền Em đang pha thuốc giờ Vậy cũng được chị để phần em trong tủ lạnh nhé Vâng em cảm ơn chị Ái Vân nhìn Lan Anh một lúc Rồi cũng mang túi trà sữa đi về phía phòng làm việc của mình Cô ta để một ly trà sữa Trong tủ lạnh như đã nói là để dành cho Lan Anh Ba túi còn lại Cô chia cho các nhân viên khác cùng uống Một lát sau thì Lan Anh cũng xong việc đi ra ngoài. Ái Vân kêu Lan Anh tự vào tủ lấy trà sữa của mình, rồi ra ngồi cùng mấy người đồng nghiệp nói chuyện vui vẻ. Đến giờ đi làm, Lan Anh vào chuẩn bị phát thuốc, để phát thuốc cho bệnh nhân, thì tự dưng thấy buồn ngủ kinh khủng. Hai mắt cứ díp lại, cô cố gắng mở to hai mí mắt, nhưng nó cứ như đá kéo xuống nặng chỉnh trịch. Nhìn xuống đồng hồ, thấy cũng còn hơi sớm, nên ngồi xuống định trở mắt một chút, cho qua cơn buồn ngủ. Chờ Lan Anh đi qua được một khoảng thời gian vừa đủ như dự tính của mình, Ái Vân mới đi qua phòng thuốc gõ cửa gọi khẽ. Lan Anh! Lan Anh ơi! Ái Vân mở cửa hé hé. Thấy Lan Anh đang ngồi ngủ gật, thì quan sát xung quanh, thấy không có ai để ý mình thì liền lẻn vào trong phòng. Cô ta mặc một bộ quần áo blue trắng, giống hệt như Lan Anh, cố tình đi đôi dép quai màu đen, giống Lan Anh như đúc, để đề phòng lỡ như có ai nhìn thấy cô đi vào phòng thuốc, thì cũng nhầm tưởng là Lan Anh. Ái Vân lấy ra hai lọ thuốc trong túi áo rồi đánh cháo hai lọ thuốc andrelanin đã pha sẵn trên bàn thuốc của Lan Anh. Vì cô ta có chuyên môn trong việc này nên chuyện đánh cháo hai lọ thuốc này bằng hai lọ thuốc khác giống hệt nhau, không có gì khó khăn với cô ta cả. Xong xuôi đâu đó, cô ta quan sát một lượt đúng như thứ tự, bỏ hai lọ thuốc cũ rồi lấy hai lọ thuốc đã đánh cháo bỏ vào túi áo của mình rồi đi ra. Lan Anh ngủ gật mãi cho đến khi chiếc điện thoại trong túi áo rung lên làm cô giật mình tỉnh dậy. Lan Anh, cô đang ở đâu vậy? Tiếng Thái Sơn gắt lên trong điện thoại Lan Anh nhìn đồng hồ Thấy mình đã muộn 30 phút Thì hoảng hốt lắp bắp Ôi ôi, em, em, em xin lỗi Em đến ngay đây ạ Lan Anh vội vàng đẩy xe thuốc đến phòng bệnh nhân Để phát thuốc cho người ta Đến nơi thì thấy Thái Sơn Đang đứng ở trong phòng bệnh nhân Thì cô nghiêm khắc hỏi Sao giờ này cô mới đến? Dạ, dạ, em Lan Anh sợ hãi nói không nên lời Thôi được rồi Phát thuốc cho bệnh nhân đi. Thái Sơn không la mắng Lan Anh trước mặt bệnh nhân nữa mà để cô làm việc của mình xong. Lan Anh cũng biết lỗi của mình nên không dám nói gì mà tập trung ngay vào làm việc không dám lơ là Chiều tối Thái Sơn đang thăm khám cho một bệnh nhân thì có một ca cấp cứu chuyển tới bệnh viện. Bệnh nhân bị dị ứng thức ăn dẫn đến khó thở nên được người nhà đưa thẳng đến bệnh viện luôn. Đích thân Thái Sơn cấp cứu cho ca bệnh này anh bắt tay ngay vào việc. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị sốc phản vệ Cả cơ thể nổi mề đay, tím tái khó thở, phủ lưỡi họng, da lạnh. Vào đến phòng cấp cứu vài phút thì tim ngừng đập. Bệnh nhân được chỉ định tiêm adrenaline vào bắp tay ngay lập tức, nhưng sau 5 phút vẫn không thấy dấu hiệu tim đập lại. Thái Sơn tiêm tĩnh mạch với liều cao hơn, nhưng tim vẫn không đập. Anh tiếp tục tiêm một mũi khác trực tiếp vào tim, nhưng bệnh nhân dường như không có phản ứng gì với thuốc. Lúc này bệnh nhân cũng ngừng thở, các biện pháp cứu chữa khác đều vô dụng. Các cấp cứu hoàn toàn thất bại. Bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Tin bệnh nhân tử vong được báo cho người nhà. Họ gào khóc ẩm mỹ. Không thể tin được cô con gái của mình mới chỉ vừa ăn bát canh chua có dọc mồm trưa nay mà đã ra đi nhanh như vậy. Mấy người đàn ông hăm hở lao vào chửi rủa bác sĩ và y tá bất tài vô dụng không cứu được con em nhà họ. Rõ ràng lúc mang vào bệnh viện cấp cứu, cô gái đó vẫn còn thở mà chỉ trong mấy chục phút đã ra đi một cách nhanh chóng như vậy. May là bệnh viện có bảo vệ lại ngăn cản Nên họ không làm gì được đội ngũ y bác sĩ kiếp mổ Thái Sơn tuy được giải vòng vây trở về phòng mình Nhưng tâm trạng vô cùng tồi tệ Rõ ràng cô gái đó Bị sốc phản vệ không quá nặng Thế mà khi tiêm thuốc vào thì không có phản ứng gì Cả cấp cứu hoàn toàn đúng quy trình Chẳng nhẽ có sai sót gì chăng Thái Sơn nghĩ nát óc Cũng không thể tìm ra nguyên nhân Tại sao bệnh nhân lại không đáp ứng với thuốc adrenaline Mà anh đã tiêm vào Một chút cũng không có Sau giây phút quá sốc vì người nhà mất thì gia đình nạn nhân cũng bình tĩnh nhận xác của cô gái trở về làm đám tang. Mọi việc tưởng đã tạm êm nhưng ngay sáng hôm sau một bài báo mạng xuất hiện đăng tin tức bệnh viện Tâm An làm tử vong bệnh nhân trong quá trình cấp cứu. Bài báo rõ ràng nói bệnh nhân trên đường vào viện thì vẫn còn sống nhưng sau 30 phút cấp cứu thì tử vong. Tuy không nói nguyên nhân nhưng rõ ràng ngụ ý của bài báo là đổ lỗi cho bệnh viện và các y bác sĩ tham gia ekip hôm đó. Tin tức này được chia sẻ chóng mặt trên rất nhiều tài khoản cá nhân. Trong bệnh viện cũng bắt đầu xôn xao về chuyện này. Và một điều tai hại đã ập đến khi người nhà bệnh nhân đã quyết định khởi kiện Bệnh viện Tâm An làm việc phát trách gây chết người. Ngay ngày hôm sau, phóng viên đài truyền hình cũng đến rất đông để phỏng vấn vị bác sĩ cấp cứu chính là Thái Sơn trong ca mổ gây tử vong cho bệnh nhân. Những bài báo ăn theo tiếp tục thổi phòng về đề tài gây chết người khi cấp cứu ở Bệnh viện Tâm An. Sự việc hiện không còn là trong nội bộ nữa rồi. mà đã liên quan đến pháp luật, lập tức một cuộc họp kín nội bộ bệnh viện tiến hành để tìm rõ nguyên nhân thực sự cái chết bất ngờ của bệnh nhân. Ngay sau đó, bệnh viện cũng thành lập hội đồng chuyên môn chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do ngừng hô hấp, Ngưng tuần hoàn do sốc phản vệ. Khúc mắc trong lòng Thái Sơn được đem ra mổ xẻ, với kinh nghiệm và con mắt của nhiều chuyên gia trong ngành, các bác sĩ đều nhận ra trong thuốc có vấn đề, vì ca cấp cứu này khá đơn giản, mà bác sĩ tay nghề cao như Thái Sơn Lại cấp cứu không thành công thì thật khó hiểu. Khó thuốc được tiến hành kiểm tra đầu tiên, nhưng quả thật không phát hiện ra sai sót gì trong các lọ thuốc, bởi chúng trông giống hệt như lọ thuốc pha ban đầu. Tiến hành lấy mẫu thuốc đã được tiêm cho bệnh nhân thì phát hiện hai lọ thuốc chỉ toàn là dung dịch muối natri clorua, không hề có adrenaline. Như vậy, nguyên nhân cái chết của bệnh nhân là không được tiêm thuốc trợ tim kịp thời, lần này là nữ phụ tá trực tiếp liên quan đến việc pha chế thuốc của mình. Nên bị đình chỉ để chờ cơ quan chuyên môn điều tra thêm Thái Sơn cũng không thể tránh khỏi được liên lụy Cũng bị đình chỉ tạm thời Sự việc tuy chưa được làm sáng tỏ Nhưng tiếm tăm và uy tín của bệnh viện Bị ảnh hưởng không nhỏ Ngày nào các phóng viên cũng túc trực Ở cổng bệnh viện chờ lấy tin tức Cơ quan điều tra cũng vào cuộc Do đơn kiện của gia đình nạn nhân Thái Sơn và Lan Anh cũng được gọi lên cơ quan điều tra Để lấy lời khai Tâm trạng của Thái Sơn tụt sốc không phanh Bao nhiêu năm làm nghề Anh chưa bao giờ vướng vài sai sót dẫn đến chết người như thế này Dù ban đầu kết luận sự việc không phải là do anh nhưng cái chết của nạn nhân ít nhiều cũng liên quan đến sự chủ quan của anh Thái Sơn chán nản đi ra khỏi cơ quan điều tra Anh đang thất thiểu tiến lại mở cửa xe ô tô bước vào thì bất ngờ nghe tiếng gọi từ đằng sau Anh Tiếng gọi quen thuộc khiến Thái Sơn bất sát dừng lại ngoái ra đằng sau nhìn Hoàng Lan bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt anh chứ không phải trong mơ nữa Anh rủi mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật Anh quên hết tất cả tâm trạng tồi tệ của mình mấy ngày qua Vội lao tới ôm chầm lấy Hoàng Lan Hoàng Lan biết tâm trạng Thái Sơn đang bị kích động Nên để mặc cho anh ôm lấy mình Một lúc sau chở cho tâm lý Thái Sơn tạm ổn rồi cô mới nói Mình lên xe đi anh Ừ lên xe Thái Sơn mừng mừng tủi tủi Túm chặt lấy tay cô kẹp vào nách mình Rồi dẫn đi như sợ cô sẽ biến mất vậy Hoàng Lan chủ động ngồi vào vô lang nói Để em lái xe cho Ừ, vậy cũng được Thái Sơn cứ vô thức nghe theo lời sắp đặt của Hoàng Lan Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô để người yêu lái xe Cô nói gì anh cũng gật đầu đồng ý hết Trên đường về Thái Sơn chẳng nói được lời nào Mà cứ nhìn chăm chăm người yêu Như thể sợ cô biến mất vào không khí như lần trước vậy Hai người trở về nhà hàng nón lá của Hoàng Lan Cả huyền thương và hùng dũng đều vô cùng sừng sốt khi thấy Hoàng Lan xuất hiện cùng Thái Sơn tại đây Chị, chị về từ khi nào vậy? Huyền thương vội vàng chạy ra đón Hoàng Lan rồi ngạc nhiên hỏi. Chị mới từ sân bay về thẳng cơ quan điều tra, đón anh Thái Sơn luôn. Trời ạ, mày đúng là có thiên thần hộ mệnh đấy. Lao vào Huyền thương đang bàn bạc để báo cho Hoàng Lan biết tin, thì cô ấy đã xuất hiện rồi. Hùng Dũng xúc động ôm lấy vai Thái Sơn mừng rơn. Mà sao chị biết chuyện của anh Thái Sơn? Huyền thương vẫn không hỏi thắc mắc. Chuyện này nói sao đi, giờ chúng ta vào chuyện chính quan trọng hơn. Anh Thái Sơn, anh kể lại mọi chuyện cho mọi người cùng nghe đi. Hoàng Lan nóng ruột muốn nghe tường tận câu chuyện của Thái Sơn, thật ra bấy lâu nay cô không liên lạc với Thái Sơn, nhưng vẫn âm thầm theo dõi anh. Có vài lần Huyền Thương báo với Hoàng Lan, Thái Sơn chán đời, ngày nào cũng đến đây uống rượu một mình đến khuya mới về, tâm trạng rất buồn bã và bất ổn. Huyền Thương kêu Hoàng Lan hãy nghĩ lại, nhưng chính Hoàng Lan nói rằng Thái Sơn cần phải trải qua những sự việc như thế này để cho quen đi. Thái Sơn rất cần những cú sốc để được trải nghiệm, cô không lo lắng Thái Sơn gặp nguy hiểm. Bởi bên cạnh và đằng sau anh có quá nhiều hậu thuẫn Chuyện anh vấp ngã cũng sẽ có người giúp anh Đó là may mắn của anh Nhưng cũng là điều cản trở anh phát triển năng lực bản thân Chuyện cô bỏ ra đi Không báo trước Cũng đã nằm trong dự tính của cô rồi Nhưng điều cô không ngờ là Thái Sơn Lại dính dáng đến pháp luật Điều này hoàn toàn không tốt cho tương lai sau này của anh Nên cô quyết định ra mặt sớm hơn dự định Thái Sơn kể lại tỉ mỉ từng chi tiết Trong vụ bệnh nhân bị tử vong Hoàng Lan hỏi Anh chắc chắn là quy trình cấp cứu bệnh nhân không xảy ra sai sót gì chứ Anh hoàn toàn chắc chắn đây chỉ là một ca sốc phản vệ bình thường rất hay gặp Bệnh nhân có thể cứu sống nếu được tiêm truyền adrenaline kịp thời nhưng rõ ràng là bệnh nhân không đáp ứng với thuốc Như vậy vấn đề là lọ thuốc tiêm Đúng vậy cả hai lọ thuốc tiêm không có adrenaline mà chỉ là dung dịch mối sinh lý nachiclorua Ai là người phụ trách việc này phụ tá của anh Cô ấy nói gì Cô ấy một mực khẳng định là mình đã pha loãng thuốc Xong rồi mới mang đi tiêm Hoàng Lan suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp Em có thể gặp cô ấy được chứ Em nghi ngờ cô ấy à Không hẳn, có thể cô ấy cố ý hoặc vô tình Bởi vì em tin anh Nên chắc chắn vấn đề là nằm ở cô ấy Chỉ có điều nếu như cô ấy một mực khẳng định Mình đã pha chế thuốc đúng theo nồng độ Thì tại sao thuốc lại không có adrenaline Mấu chốt là ở vấn đề này Thái Sơn vẫn lo lắng Nên chần trừ Không muốn để Hoàng Lan gặp Lan Anh Hoàng Lan cũng hiểu điều bất an trong lòng anh nên nói Đàn ông thì chỉ sáng suốt trong công việc thôi Có những sự việc xảy ra Lại liên quan đến rất nhiều mối quan hệ Mà những vấn đề này thì phụ nữ sẽ tinh tế Và nhạy cảm hơn rất nhiều Anh cứ yên tâm cho em số điện thoại Hoặc địa chỉ để em liên lạc với cô ấy Thái Sơn vẫn ngập ngừng nhìn Hoàng Lan một lúc nữa Cô gật đầu khích lệ Được rồi, không cần lo cho em đâu Thái Sơn miễn cưỡng tìm trong danh bạ Số điện thoại của Hoàng Lan Rồi đưa cho Hoàng Lan Đây là số điện thoại của cô ấy. Hoàng Lan ghi số điện thoại của Lan Anh vào máy của mình rồi trấn an mọi người. Không cần căng thẳng vậy chứ. Cứ theo chân Lan Anh là sẽ tất cả ra chân tướng sự việc hết. Huyền thương nhìn Hoàng Lan lo lắng. Liệu có được không hả chị? Yên tâm. Hoàng Lan mỉm cười. Cô luôn tỏ ra lạc quan như vậy dù gặp bất cứ hoàn cảnh nào. Gần 40 tuổi đời chuyện gì cũng có thể gọi là trải qua rồi. Những chuyện như thế này cũng không phải là quá ghê gớm. đối với những trải nghiệm tồi tệ mà cô từng đi qua trong cuộc đời mình ngay tối hôm đó Hoàng Lan liên lạc với Lan Anh và hẹn gặp cô Thái Sơn lo lắng muốn đi cùng nhưng Hoàng Lan nhất quyết không cho bởi có những sự việc chỉ phụ nữ với nhau mới dễ nói chuyện Hai người hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm gần nhà Lan Anh Lan Anh đến gặp Hoàng Lan với một thái độ đề phòng và rất rẻ chừng Tuy đã được Thái Sơn gọi điện báo trước Hoàng Lan là bạn gái của Thái Sơn muốn gặp cô nhưng cô vẫn rất sợ Vì mình đang trong quá trình điều tra Bản thân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa Nên không dám tin vào ai Lan Anh bịt kín mặt mũi đến gặp Hoàng Lan Cô không hề biết mặt Hoàng Lan Nên đứng ngó xung quanh tìm mãi Nhưng Hoàng Lan vừa nhìn thấy bóng cô Đã nhận ra ngay Nên đi đến tận chỗ Lan Anh nói khẽ vào tai cô Tôi là Hoàng Lan đây Chúng ta lại chỗ kia nói chuyện nhé Lan Anh kinh ngạc nhìn Hoàng Lan Cô khá bất ngờ Vì nhìn thần thái của Hoàng Lan rõ ràng không tầm thường Cứ ngỡ bạn gái Thái Sơn phải là một cô gái trẻ trung cơ Nhưng ở đây Lại toát lên một khí chất của người phụ nữ lãnh đạo Và có tầm ảnh hưởng lớn Hoàng Lan chủ động kéo ghế cho Lan Anh Và còn gọi cả thức uống sẵn cho cô nữa Biết tâm lý Lan Anh Bây giờ đang hoảng loạn Nên cô nói chuyện rất tử tốn Với một thái độ vô cùng thiện chí Tôi đã nghe anh Thái Sơn kể lại toàn bộ sự việc rồi Tôi chỉ muốn hỏi cô trong lúc pha thuốc Có xảy ra chuyện gì bất thường không Lan Anh vẫn run run Đặt cốc nước cam xuống bàn kể lại Tôi hoàn toàn pha thuốc giống như mọi lần Chuyện pha thuốc là chuyên môn của tôi Nên không thể nhầm lẫn được Rõ ràng là chai thuốc đã được pha loãng vỏ Vỏ vẫn còn ở trong kho Tôi chắc chắn một điều là tôi đã pha thuốc Không thể có chuyện để nguyên chai nước muối Mà pha vào dung dịch tiêm được Lan Anh nói giọng vẫn còn run run Khẳng định mình không thể nhầm lẫn chưa pha thuốc Hoàng Lan quan sát rất kỹ Từng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt Và thái độ lo sợ của Lan Anh Có thể cảm nhận được cô gái này chắc chắn là không nói sai sự thật. Vấn đề vẫn ở chỗ cô khẳng định đã pha thuốc mà chai thuốc hoàn toàn không có adrenaline. Như vậy chắc chắn là đã có bàn tay của người khác nhúng vào rồi. Hoàng Lan hỏi tiếp. Trong khoảng thời gian từ lúc pha thuốc đến mang thuốc đi tiêm, cô chắc chắn là mình có mặt ở đó chứ? Lúc này gương mặt Lan Anh trở lên nuống cuống. Cô sợ không dám thú nhận rằng mình đã ngủ gặt trong lúc làm việc. Vì nếu cô khai ra điều này chẳng khác nào... Nói cô đã không tuân thủ quy tắc khi làm việc của một phụ tá Hoàng Lan quan sát rất kỹ lưỡng từng động thái của Lan Anh Có thể nhận ra ngay sự bối rối Như thể có gì đó muốn che đậy ở Lan Anh Nên đánh tiếng nói trước Lan Anh, đừng sợ Chuyện này liên quan đến pháp luật Nên cô không được giấu giếm tôi bất cứ điều gì Tôi hứa sẽ giúp cô Và cũng chính là đang giúp Thái Sơn người yêu tôi Nếu cô chứng minh được mình vô tội Thì tôi có thể đảm bảo cô sẽ không bị truy tố hình sự Một cái đầu sẽ không thể tốt hơn nhiều cái đầu được. Huống hồ chúng ta đều đang ngồi chung một chiếc thuyền, mà người cầm lái chính là Thái Sơn. Còn cô cũng là một thành viên trên chiếc thuyền này, chỉ cần một trong hai người sơ xuất thì chiếc thuyền sẽ bị lật. Vì vậy tôi mong cô hãy cân nhắc được mất để hợp tác cùng với tôi. Nếu phải lựa chọn giữa hai cái bất lợi thì đương nhiên cô hãy lựa chọn cái ít bất lợi nhất. Đó là lời khuyên của tôi dành cho cô. Hoàng Lan nói như với một người chị khuyên người em của mình không hề đau to bố lớn hay đe dọa gì cả nhưng lại rất thấm đến từng lời. Tất nhiên một người từng chảy và có con mắt nhìn xa trông rộng như Hoàng Lan không khó để thuyết phục một cô gái trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm như Lan Anh. Sau một hồi bị cô thuyết phục thì Lan Anh cũng thật thà khai ra Lúc đó... Lúc đó tôi buồn ngủ quá rồi thiếp đi lúc nào không hay mãi cho đến khi nghe tiếng điện thoại của bác sĩ Thái Sơn gọi tôi mới giật mình tỉnh dậy Rồi đẩy xe thuốc đến phòng bệnh thăm khám cho bệnh nhân, cùng bác sĩ Thái Sơn luôn. Đến chiều thì xảy ra cấu sự. Như vậy là hiểu rồi. Trong khoảng thời gian đó, cô không đảm bảo mình đang còn tỉnh táo để trông chừng những chai thuốc mình vừa pha chế. Ý chị là sao? Theo tôi dự đoán, có ai đó đã lẻn vào phòng đánh cháo những chai thuốc trong lúc cô đang ngủ. Làn anh nghe như vậy thì giật mình thẳng thốt. Làm sao có thể? Tất cả mọi việc trên đời này đều có thể xảy ra, cô gái trẻ ạ. Hoàng Lan bình tĩnh nói với Lan Anh Ở bệnh viện này cô có gây thù trúc oán với ai không? Không có Tôi rất biết thân biết phận Chỉ chịu khó làm việc chứ không dám gây chuyện với ai cả Lan Anh rụt rè Nghĩ đến cái thảm cảnh trước mắt Lỡ không may bị dính đến pháp luật ngồi tù Thì sợ quá mà rơm rớm nước mắt Hoàng Lan thấy vậy liền an ủi Được rồi Tạm thời có một chút manh mối rồi Tôi sẽ điều tra thêm Có gì sẽ thông báo cho cô Cô đừng lo nhé Tôi sẽ liên lạc với cô sau Giờ tôi sẽ đưa cô về nhà nghỉ ngơi nhé Lan Anh nhìn trước ngó sau Rồi bắt xác gật đầu Không hiểu sao cô lại có cảm giác tin tưởng Người phụ nữ này đến thế Hoàng Lan tường thuật lại mọi chuyện Đi gặp Lan Anh với Thái Sơn Cô chắc chắn rằng trong quá trình Lan Anh ngủ gật Có người đã lèn vào để đánh cháo lọ thuốc tiêm Nên kêu Thái Sơn Trích xuất camera để kiểm tra Đúng như dự đoán của Hoàng Lan Trích xuất camera hành lang phòng lưu trữ thuốc Cho thấy có một nữ y tá đi vào phòng thuốc Khoảng vài 3 phút sau đó thì trở ra ngay lập tức. Mãi 15 phút sau thì có một y tá đẩy xe thuốc đi rất nhanh ra khỏi phòng thuốc. Người y tá đi sau này chính là Lan Anh. Cả hai người đều mặc quần áo, đội mũ đi dép và chiều cao ngang nhau. Nếu không có camera quan sát, ghi rõ thì khó có ai nhận ra hai người này là hai người hoàn toàn khác nhau. Anh nhớ lại xem lúc anh gọi cho Lan Anh là khoảng mấy giờ? Hoàng Lan hỏi lại Thái Sơn khoảng 2 giờ 15 phút. Hoàng Lan nhìn trong camera thì đúng là lúc 2 giờ 15 phút Lan Anh mới hốt hoảng chạy ra từ phòng thuốc lưu trữ. Như vậy có thể khẳng định trong lúc Lan Anh ở trong phòng thuốc ngủ gật thì có một người khác đã lèn vào. Nhưng hành động cháo thuốc thì không thấy bởi trong phòng lưu trữ thuốc không có camera. Chỉ có thể khẳng định rằng có một người khác không phải Lan Anh đã vào phòng thuốc sau đó trở ra. Người này là ai vậy nhỉ? Thái Sơn quan sát kỹ camera để nhìn cho rõ nhưng khoảng cách khá xa Nên chỉ nhìn rõ dáng hình Chứ không thể nhìn được khuôn mặt Việc Lan Anh có pha thuốc hay không Vẫn chưa khẳng định chắc chắn Nhưng có người lèn vào thì chắc chắn rồi Vấn đề ở chỗ phải tìm ra được tung tích Người đã lèn vào Khổ nỗi là trang phục của hai y tá đều giống nhau Và đều bịt kín mặt bằng khẩu trang chuyên dụng Nên khó nhận diện được người đã lèn vào Hoàng Lan suy đoán Vụ điều tra tạm thời đi vào ngõ cụt Nhưng bản thân cô vẫn không bỏ cuộc Những bài báo viết về Bệnh viện Tâm An tiếp tục được đăng tải phổ biến và chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, nhưng những bài báo này hầu như đã ngầm khẳng định nguyên nhân chính là do bác sĩ cấp cứu thiếu trách nhiệm và chuyên môn nên để bệnh nhân chết một cách oan ức. Điều này càng kích động gia đình nạn nhân. Người nhà họ ngày nào cũng đến bệnh viện làm om sòm, đòi công bằng cho con cháu mình. Bị bảo vệ bệnh viện ngăn lại, thì họ thuê người ra cổng, treo băng rôn khẩu hiệu phản đối bệnh viện rồi đòi công bằng cho nạn nhân. Vụ việc ngày càng rắc rối vì bị làm dùm beng lên, dư luận càng ngày càng bàn tán nhiều về vụ việc này. Đối với một bệnh viện tư nhân thì dư luận vô cùng quan trọng. Bệnh nhân sẽ dựa vào dư luận mà có quyết định đến bệnh viện hay không. Không những giảm uy tín, ảnh hưởng đến cả việc kinh doanh của bệnh viện mà còn có thể dính dáng đến pháp luật. Nguy cơ tước giấy phép hành nghề cũng có thể xảy ra. Hoàng Lan nghiên cứu tất cả các bài báo viết về bệnh viện Tâm An trên mạng xã hội. thì phát hiện ra một điều bất thường. Đó là phần lớn các bài báo này đều do một nhà báo có bút xanh là Hòa Bình viết. Những bài chửi rủa bệnh viện đa phần được đăng trên các tờ báo lá cải. Có một số bài đăng trên báo chính thống, nhưng chỉ viết kiểu tin tức đơn giản, không phân tích sâu. Cô lần mò đi xem tất cả các bình luận chửi rủa bệnh viện tâm an, thì phát hiện ra các tài khoản cá nhân này đều là ảo. Như vậy có thể đoán những bài báo này được người ta thuê để viết và cố tình hạ bệ bệnh viện tâm an. Nhưng người đứng đằng sau vụ việc này là ai mới được chứ Chắc chắn là họ có mối thủ gì đó sâu đậm với bệnh viện tâm an Nên giải công lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy Hoàng Lan đọc đi đọc lại những bài báo này nhiều lần Thì bất ngờ phát hiện ra một điều nữa Cô cảm giác cách viết khá quen thuộc Cô cố nhớ lại xem Cái sự quen thuộc này ở đâu Thì mới phát hiện nó có 7-8 phần tương tự Như những bài báo viết về cô trong những cuộc thiện nguyện của mình Cô đọc lại những bài báo về mình trước đây Đúng là cách dùng từ và ngữ điệu rất giống Cũng có vài lần cô được chính nhà báo này phỏng vấn Nên cũng có mối giao tình qua lại Nhưng bút danh hai người thì khác nhau Cô quyết định gọi điện hỏi thử Nhưng người nhà báo này thì nghe Hoàng Lan nhắc đến bệnh viện tâm an Thì lập tức chối luôn là không biết Và cũng không quan tâm đến vấn đề này Vụ việc một lần nữa bị bỏ ngỏ Nhưng Hoàng Lan cũng nhận ra Sự luống cuống không tự tin như mọi lần của nhà báo này Cô đoán chắc chắn là có ẩn khúc Nên quyết định gặp Lan Anh lần nữa Và cho cô xem đoạn trích xuất camera Cô có nhận ra người nhân viên này không Lan Anh cố nhìn kỹ Nhưng lắc đầu thất vọng Không Hoàng Lan thở dài Chắc chắn là người này đã cố tình mưu hại cô Cô cố nhớ lại xem Mình có làm mất lòng ai không Hoặc là có mối quan hệ nào không bình thường Với ai trong bệnh viện này không Tôi vốn là người an phận Nên rất sợ để mất lòng người khác Còn có ai ghét tôi hay không Thì tôi cũng không biết nữa Nhưng có ghét đến mấy cũng không đến mức hãm hại tôi chứ. Bản thân tôi dù không ưa người ta cũng không dám làm gì họ. Ngay cả lần được đề bạt lên làm phụ tá cho bác sĩ Thái Sơn thêm một đồng nghiệp, tôi rất sợ làm họ mất lòng. Nhưng may mắn là chị ấy lại rất thông cảm với tôi. Chính chị ấy là người đề bạt tôi với bác sĩ Thái Sơn. Suy nghĩ mãi tôi cũng không thể tìm ra được ai là người ghét mình, hãm hại mình. Chị, chị phải giúp tôi với. Làn anh sợ hãi, nghĩ đến người hãm hại mình thì run dẩy cầu xin Hoàng Lan. Được rồi, Hoàng Lan vẫn nghĩ kỹ lại những điều Lan Anh vừa nói rồi bất chợt thấy có điều gì đó khả nghi nên hỏi. Khoan đã, cô nói lại tôi nghe thay đổi phụ tá là sao? Vâng, chính là 2 tháng trước bác sĩ Thái Sơn có thay đổi phụ tá. Tôi được điều lên làm thay cho chị Ái Vân. Chị ấy có vấn đề về sức khỏe nên được bác sĩ Sơn chuyển xuống làm nhân viên phát thuốc cho bệnh nhân theo diện bảo hiểm. Ái Vân? Vâng ạ, chị ấy rất tốt với tôi thậm chí còn thỉnh thoảng mua trà sữa hay mang trái cây cho tôi ăn nữa Cô ấy tốt với cô như vậy sao Vâng Cô và Ái Vân không xảy ra mâu thuẫn gì chứ Không ạ Ban đầu tôi cũng rất sợ chị ấy sẽ ghét mình nhưng cuối cùng thì không phải chị ấy còn nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm cho tôi nữa Mà sao chị lại hỏi về Ái Vân nhiều như vậy Chị đang nghi ngờ chị ấy sao Đàn anh bất ngờ hỏi lại Hoàng Lan Chuyện này chưa thể khẳng định trước được nhưng tôi muốn làm rõ nguyên nhân tại sao Thái Sơn lại đổi phụ tá trước đã Nghe nói chị ấy có vấn đề về sức khỏe Là Thái Sơn nói hay là cô ấy nói với cô Là chính miệng chị ấy nói ra Với mọi người và với tôi như vậy Tôi hiểu rồi Giờ tôi có việc phải đi trước đã Gặp lại cô sau nhé Nói xong Hoàng Lan vội vã ra về trước Cô gọi Thái Sơn để hỏi lại chuyện cho rõ Thái Sơn vừa nghe điện thoại của Hoàng Lan Thì vội vàng chạy đến ngay cửa hàng của cô Anh thay đổi vụ tá đúng không Ừ đúng Mà sao em biết chuyện này Em mới gặp Lan Anh Chi tiết này rất quan trọng Vậy mà anh lại không hề kể với em Em muốn biết lý do tại sao anh lại thay đổi phụ tá Thái Sơn nghe đến đây thì hơi ngại ngùng Thì tại... tại vì... Thái Sơn ngập ngừng như không muốn nói ra chuyện xấu hổ này Hoàng Lan liền dục Đến nước này rồi mà anh còn ngại cái gì chứ Thái Sơn nghe người yêu có vẻ bực rồi liền khai thật luôn Cô ấy... cô ấy cố tình ve vãn anh Hoàng Lan nghe vậy thì liền hiểu ra vấn đề Vậy là em rõ rồi Cô ấy nói với Lan Anh là có vấn đề sức khỏe nên được anh thay đổi phụ tá. Như vậy có thể khẳng định là cô ta đang nói dối. Hoàng Lan trầm tư một lúc rồi nói tiếp. Em cũng đoán được lòng dạ người đàn bà này rồi nhưng không ngờ lại thâm hiểm như vậy. Chỉ vì tình cảm cá nhân không thành mà dám cướp đi mạng sống của một con người. Đúng là không thể tha thứ. Thái Sơn nghe người yêu nói vậy liền hỏi. Em nghi đó là Ái Vân sao? Không phải nghi ngờ gì nữa. Em chắc chắn 90% chính là cô ta. Vì không đạt được mục đích bị anh khước từ tình cảm Nên mới sinh ra thủ hận Mục đích của cô ta là nhằm vào anh Chứ không phải là Lan Anh Lan Anh chỉ là con tốt thí mạng thôi Thái Sơn nghe những lời phân tích của Hoàng Lan Thì gật đầu tỏ ra đồng tình Nhưng chúng ta đâu có bằng chứng gì để kết tội cô ta Thì chúng ta sẽ tự tạo ra bằng chứng Ý em là Anh cứ mang hết bằng chứng trích xuất camera Và những lời khai về mối quan hệ với Ái Vân Nói với cơ quan điều tra Có những bằng chứng này rồi Họ sẽ tìm ra thôi Nhưng nếu để họ tự điều tra sẽ mất rất nhiều thời gian Mà chuyện càng để lâu thì càng gây bất lợi cho chúng ta Nên mình cứ đi trước họ một bước Giúp họ một tay vậy Em sẽ theo dõi Ái Vân để tìm ra sơ hở của cô ta Như vậy có nguy hiểm quá không? Không sao đâu Em có cách của em mà Thấy Thái Sơn lo lắng quá Hoàng Lan cầm tay anh Trấn An Nhà báo Hòa Bình từ hôm nghe Hoàng Lan Hỏi chuyện bệnh viện Tâm An thì bắt đầu lo sợ Cô ta không viết những bài báo liên quan đến bệnh viện tâm an nữa, dù Ái Vân có yêu cầu trả tiền gấp đôi. Nữ nhà báo này sợ liên lụy, bèn cắt đứt liên lạc với Ái Vân để tránh làm thiền. Nhưng Ái Vân vẫn cứ ngoan cố tìm đến. Ái Vân to gan đến tận tòa soạn để chờ hòa bình. Hòa bình thấy Ái Vân đến tận cơ quan của mình thì sợ hãi liền kéo tay cô ta đi. Cô đến đây làm gì? Thì tôi tìm chị chứ làm gì? Nhanh, đi chỗ khác. Hòa bình lo sợ. Liền kéo Ái Vân lên xe Chở đến một quán cà phê cách đó khá xa Cô muốn gì nữa Chẳng phải tôi đã nói với chị rồi sao Tiếp tục viết những bài báo như tôi yêu cầu Tôi sẽ trả chị gấp đôi Tôi không muốn viết nữa Chị sợ cái gì chứ Hòa Bình nhìn xung quanh rồi khẽ nói Hình như có một người đã phát hiện ra tôi Tôi không muốn liên quan đến chuyện này Cô về đi Nhưng chị đã lỡ bước lên thuyền với tôi rồi Nếu thuyền lật ý, thì cả hai chúng ta đều chết chìm đấy Cô đe dọa tôi Tôi không đe dọa chị Mà đây chính là sự thật Ái Văn mỉm cười một cách nham hiểm Rồi đưa chiếc phong bì dày cột ra trước mặt nhà báo Hòa Bình Đây là số tiền tôi ứng trước cho chị Chị cứ suy nghĩ kỹ đi Nói rồi cô ta đứng lên đi về phía trước Mà chưa kịp uống ngụm nước nào Nhà báo Hòa Bình nhìn chiếc phong bì trên tay Mà tim đập chân run Một lúc sau mới cầm rồi nhanh chóng bỏ vào trong túi sách Ngay ngày hôm sau Hòa Bình đến tòa soạn làm việc thì đã gặp Hoàng Lan đang nói chuyện với sếp của cô. Thấy Hòa Bình, Hoàng Lan tươi cười chìa tay ra chào. Chào chị Hòa Bình, lâu rồi không gặp, chị khỏe chứ? Hòa Bình thấy Hoàng Lan đến gặp sếp mình thì cũng có chút lo sợ trong lòng. Có tận thì giật mình mà. Cô cười gượng chào lại Hoàng Lan. Ờm, tôi khỏe, cảm ơn Hoàng Lan. Cách nói chuyện của Hòa Bình hơi khách giáo. Định tìm đại cái cớ để chuồn đi, nhưng Hoàng Lan đã kịp nói trước. Em có chuyện quan trọng muốn gặp chị. Em đã xin phép sếp toàn thay chị rồi. Chị có thể cho em mấy phút gặp riêng được chứ? Bị đưa vào tình thế đã rồi. Hòa Bình nhìn sếp mình. Sếp toàn rất nể mặt Hoàng Lan nên cười nói. Cô cứ đến gặp Hoàng Lan đi. Vâng ạ. Hòa Bình đành phải miễn cưỡng đi theo Hoàng Lan. Hoàng Lan cố tình dẫn Hòa Bình đến quán cà phê hôm gặp Ái Vân. Ngồi đúng cái bàn mà hai người đã ngồi nói chuyện hôm trước. Tâm lý Hòa Bình bắt đầu xáo trộn. Chị muốn uống gì? Cho tôi ly nước suối Hoàng Lan tươi cười hỏi Hòa Bình cố tỏ ra bình tĩnh Bản thân là một nhà báo được rèn luyện qua nhiều hoàn cảnh Nhưng với Hoàng Lan Hòa Bình vẫn thua một bậc về độ trải nghiệm thần thái Của một phụ nữ từng trải Hoàng Lan gọi nước cho Hòa Bình xong Đụng định hỏi chuyện Bởi cô đã nắm trong tay con át chủ bài rồi Chị có biết ai tên là Ái Vân không? Hòa Bình đang uống nước phở Nghe nhắc đến tên Ái Vân Thì suýt sặc cả ra ngoài Tôi không quen ai là ái Vân cả mà cô hỏi như thế là có ý gì? Cô ta vừa nói vừa cố nén cơn ho trong cổ họng. Chị cứ ho tự nhiên, không cần ngại. Bị ho mà cố kìm nén sẽ khó chịu lắm đấy. Hoàng Lan vừa nói vừa cười rồi lấy một sấp ảnh từ trong túi sách của mình ra đặt lên bàn. Vậy chị có biết cô gái này là ai không? Hòa Bình nhìn tấm ảnh có mình và ái Vân đang uống nước nói chuyện thì giật thoát mình. Cô đang theo dõi tôi sao? Nói theo dõi để nặng nề cho em quá. Tại vì chị nói không biết cô gái này Nên em mới đưa bằng chứng cho chị Rốt cuộc cô muốn gì Em chỉ muốn biết chị có mối quan hệ gì với Ái Vân Chúng tôi chỉ là quen biết bình thường thôi Không có gì đặc biệt cả Vậy chị có biết Ái Vân đang làm ở bệnh viện Tâm An không Chuyện riêng tư của cô ta tôi không quan tâm Vậy bút danh Hòa Bình Chị có biết nhà báo này là ai không Tôi không biết người này Hòa Bình dằn chiếc cốc xuống bàn Rồi tức giận nói tiếp Đủ rồi Tôi không phải là tội phạm mà để cô đến thẩm vấn như thế này Tôi có việc phải về đây Nói rồi Hòa Bình định đứng dậy trước Chị khoan đã Hoàng Lan cầm tập ảnh lên Rồi chọn một tấm ảnh đặc biệt đưa lên trước mặt cho Hòa Bình xem Chị xem kỹ đi Đây là gì? Hòa Bình tái mặt khi nhìn thấy tấm ảnh chụp cảnh Ái Vân Đang đưa chiếc phong bì ra trước mặt mình Cô ta lập tức giật chiếc ảnh trên tay Hoàng Lan Cô có ý gì? chỉ có biết Ái Vân đang dính dáng đến một vụ án không? Lúc này Hòa Bình mới thấy sự nghiêm trọng của vấn đề nên ngồi xuống hỏi Vụ án, cô ta phạm tội gì sao? Tội cố ý giết người Cái gì? Giết người? Hòa Bình bắt đầu hoảng loạn nhưng cố tỏ ra mình ổn Cô ta giết người thì có liên quan gì đến tôi chứ? Có đấy, vì chị là người tiếp tay cho tội ác của cô ta Cô đừng có gắp lửa bỏ tay người Coi chừng tôi kiện cô tội vu khống người khác đấy Tôi làm gì mà tiếp tay cho cô ta? Hoàng Lan bị hòa bình đe dọa thì càng thấy buồn cười Cô ta không biết rằng chính bản thân mình mới là người sẽ bị pháp luật sở gáy Hoàng Lan vẫn giữ thái độ đủng đỉnh Nhấp một ngụm nước nữa rồi mới nói tiếp Vì chính trị là người viết những bài báo vô khống cho bệnh viện tâm an Làm việc tắc trách khiến bệnh nhân tử vong Chị hoàn toàn không có bằng chứng Nhưng lại loạn ngôn vô khống họ Nếu như họ kiện chị thì sao nhỉ Chắc chị cũng hiểu rõ hậu quả của việc này Hòa Bình thật sự không biết nội tình sự việc của Ái Vân liên quan đến vụ án giết người này. Cô ta chỉ là người được Ái Vân thuê viết để hạ bệ uy tín của Bệnh viện Tâm An mà thôi. Thấy Hòa Bình ngây người ra nghĩ ngợi, Hoàng Lan nói tiếp. Đến nước này rồi, tôi cũng không muốn giấu chị nữa. Dù sao tôi với chị cũng đã từng có giao tình với nhau. Tôi biết chị cũng chỉ vì chút lợi ích trước mắt nên hợp tác với Ái Vân, làm những việc xấu xa này chứ không hề biết nội tình của sự việc. Tôi mong chị hãy hợp tác với chúng tôi Tôi đảm bảo bệnh viện Tâm An Sẽ không lập vi bằng để kiện chị đâu Hòa Bình nghe nói vậy liền thờ người ra Hoàng Lan thấy cô ta có vẻ Đã bị mình thuyết phục rồi nên nói tiếp Chị có biết vì sao Ai Vân lại thuê chị viết bài bôi xấu bệnh viện Tâm An không Bởi vì chính cô ta Là người đã cố tình đánh cháo Hai lọ thuốc Adrenalin Nhằm mục đích hãm hại bác sĩ Thái Sơn Đáng lẽ ra bệnh nhân kia bị sốc thuốc Sẽ được cấp cứu kịp thời Nhưng chính cô ta đã đánh cháo Hai lọ thuốc này bằng lọ nước muối sinh lý bình thường Chính vì vậy mà bệnh nhân mới tử vong Chuyện này bệnh viện cũng đã điều tra rồi Hòa Bình bây giờ mới kinh hãi hỏi Trời đất Cô ta đã làm cái việc thất đức này sao Đúng vậy Có cả đoạn camera trích xuất Quay lại cảnh cô ta cháo thuốc nữa Tất cả các bằng chứng này Đều đã được đưa cho công an điều tra rồi Chắc chắn không sớm thì muộn Họ cũng tìm ra thôi Nhưng những chuyện này tôi không hề liên quan đến Dù cô ta có tội phạm giết người Thì tôi cũng không biết gì Tôi là người ngoài cuộc sao phải sợ chứ Hòa Bình vẫn cố biện minh cho mình Tôi biết chị là nhà báo Chị hiểu rõ pháp luật hơn tôi Đương nhiên chị không hề liên quan đến vụ án giết người này Nhưng những bài báo kia chính là do chị biết Chị cũng biết là danh dự của một bệnh viện tư nhân Nó quan trọng đến mức nào cơ mà Muốn hổ họ còn bị vu khống là cố tình để bệnh nhân chết Bằng chứng nào nói Tôi viết những bài báo đó chứ Cô đừng có mà vu khống tôi Thì cô ta sẽ khai ra chị Là người viết những bài báo đó thôi Đương nhiên bên bệnh viện Tâm An Họ cũng sẽ không để yên cho chị đâu Nếu họ lập vi bằng kiện chị Bôi nhọ và vu khống danh dự người khác Thì chắc chắn chị không tránh khỏi liên lụy đâu Chị hãy cân nhắc cho kỹ Đương nhiên Hòa Bình biết Những lời Hoàng Lan nói hoàn toàn có căn cứ Cô có thể không bị liên đới đến vụ án của Ái Vân Nhưng cũng có thể bị kiện Nếu như bên bệnh viện tâm an lập vi bằng kiện cô Đã lợi dụng tự do ngôn luận Bôi xấu và vô khống danh dự của người khác Hoàng Lan đã biết rõ như vậy Thì chắc chắn trong tay họ đã có bằng chứng hết rồi Ngay cả việc mình đi gặp Ái Vân Cũng bị bên họ chụp lại Hòa bình tất nhiên không thể để sự nghiệp của mình Trôi theo dòng nước một cách láng xẹt như vậy Chỉ vì tham mấy triệu bạc Mà cô cố tình viết bài bôi xấu người khác Không kiểm chứng sự thật Cô ta phải tìm cách cứu mình Người duy nhất cứu cô ta bây giờ Chính là Hoàng Lan Suy nghĩ một lúc cô ta nhìn Hoàng Lan rồi hỏi Cô có mối quan hệ gì Với bệnh viện Tâm An Không giấu gì chị Tôi chính là bạn gái của bác sĩ Thái Sơn Hoàng Lan không hề giấu giếm mối quan hệ Của mình với Thái Sơn Trời ạ em là người yêu của bác sĩ Thái Sơn sao Sao em không nói cho chị biết sớm Nếu biết em là người trong gia đình ấy Thì chắc chắn chị sẽ không biết Những bài báo đó đâu Hòa bình thay đổi hẳn thái độ Thì bây giờ vẫn còn kịp mà. Hoàng Lan bình thản đáp lời. Chỉ chờ có vậy, Hòa Bình liền khai hết mọi việc cho Hoàng Lan hay. Tất cả những bài báo này là do cô được Ái Vân thuê viết. Ái Vân còn yêu cầu cô tạo ra nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội để chia sẻ. Chính cô cũng viết những bài comment kích động gia đình nạn nhân, kiện cáo bệnh viện vì làm việc tắc trách gây tử vong cho nạn nhân. Như vậy là đúng như dự đoán của Hoàng Lan... Một nhân chứng sống cho động cơ giết người Và hại người khác của Ái Vân đã rõ Sau khi Thái Sơn bàn giao lại đoạn camera trích xuất Có một y tá lẻn vào phòng lưu trữ thuốc Rồi đi ra Và những lời khai về mối quan hệ với Ái Vân Thì cơ quan điều tra cũng bắt đầu triệu tập Những người có liên quan đến để lấy lời khai Để tránh bứt xây động rừng Họ cho tất cả nhân viên xem đoạn trích xuất camera Để phát hiện xem người y tá đã lẻn vào là ai Bằng con mắt chuyên môn của mình Họ quan sát thái độ Nét mặt từng người và có thể nhận ra kẻ khả nghi Đặc biệt chú ý đến Ái Vân Dù đã chuẩn bị trước tư tưởng Nhưng Ái Vân vẫn có chút sơ hở Thì để lộ ra sự lo sợ trên gương mặt Hai tay nắm chặt để giữ bình tĩnh Khi đứng trước các cán bộ điều tra Tất cả các nhân viên đều không nhận ra Người y tá đã lén vào phòng lưu trữ thuốc Cán bộ điều tra giữ lại Ái Vân và Lan Anh ở lại Cuối cùng để hỏi thêm một số chuyện Họ cố tình zoom hình ảnh của cô y tá lèn vào Cho hai người nhận diện Ái Vân giả vờ nhìn kỹ Rồi lắc đầu không nhận ra Cô ta được cán bộ điều tra cho ra về trước Đến lượt Lan Anh Cán bộ lại dung rất kỹ hình ảnh của nữ y tá cho cô quan sát Đúng là không thể nhận ra Điểm nào khác biệt giữa hai người Quần áo, mũ khẩu trang Đều là đồng phục của bệnh viện cấp cho Nên trông ai cũng giống nhau Nhìn ngoài thực tế còn chưa chắc đã nhận ra Đằng này lại còn xem qua camera nữa Lan Anh cố tình nhìn thật kỹ Từng chi tiết một trên người y tá Thì bất ngờ phát hiện ra một chi tiết nhỏ Cô kêu lên Đôi dép Đúng rồi đôi dép Cán bộ điều tra hỏi lại Đôi dép là sao Đôi dép xăng đan màu đen này giống hết của tôi Mọi người đều mặc đồng phục giống nhau Riêng chỉ đôi dép là của riêng cá nhân từng loại người Đây là đôi dép mà tôi mua để tặng chị Ái Vân Nó giống hết của tôi Tôi đảm bảo trong bệnh viện này Chỉ có tôi và chị ấy đi loại dép này Vì chính tôi đã nhờ người bạn bên Đức mua dùm để cảm ơn chị ấy Vậy cô khẳng định Người y tá này chính là ái Vân Cán bộ điều tra hỏi lại Lúc này Lan Anh mới ngẩn người ra Cô chỉ nhận ra đôi dép là của ái Vân Chứ không nghĩ là mình đang nói đến tên tội phạm cháo lọ thuốc Giết người kia là ái Vân Không lẽ nào Cô sốc đến mức run cả người không nói tiếp được Cán bộ công an nghiêm túc nhìn cô Bây giờ tôi muốn biết rõ hơn mối quan hệ giữa cô và ái Vân Thật ra họ đã được Thái Sơn cho lời khai về Ái Vân lúc trước rồi Họ đã nghi ngờ Ái Vân và biết động cơ hại người của Ái Vân Nhưng họ muốn lấy bằng chứng xác thực hơn từ Lan Anh Nên yêu cầu cô trả lời thật tỉ mỉ Vậy là có đủ tang chứng vật chứng, người làm chứng và động cơ để kết tội Ái Vân Sau khi được cán bộ điều tra phân tích về tội trạng của Ái Vân Lan Anh sốc đến mức đỡ đẫn cả người ra Cô không thể tin được người chị em tốt của mình Đã quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt cô Lại chính là người suýt nữa hại cô vào tù Cô tức giận không kiểm chế được Nên đã gọi điện mắng ái Vân một trận Cũng chính vì việc làm ẩu này của cô Khiến ái Vân biết được sự việc đã bại lộ Ngay lập tức Cô ta thu xếp đồ đạc và bỏ trốn Vừa sáng sớm Công an đã đến bệnh viện Tâm An Để tìm Ái Vân Nhưng không thấy cô đâu cả Người ta nói bình thường giờ này ái Vân đã đến làm việc rồi Nhưng hôm nay cô vẫn chưa đến Ai Vân lúc nào cũng tỏ ra là một nhân viên gương mẫu nên đi làm rất sớm. Mấy nhân viên thân thiết với Ái Vân liền gọi điện cho cô nhưng không liên lạc được. Công an đã đoán ngay sự việc nên lấy địa chỉ nhà Ái Vân đến tận nơi. Mẹ Ái Vân nói cô đã ra khỏi nhà từ hôm qua chưa thấy về. Vậy là đã rõ, cô ta đã bỏ trốn. Truy nã được phát ra ngay lập tức trên các tờ báo, bản tin thời sự và các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ tin tức. Nữ y tá của bệnh viện Tâm An Nghi phạm trong vụ đánh cháo hai lọ thuốc tiêm truyền adrenaline khiến nạn nhân tử vong một tháng trước. Ảnh của cô cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Những bài báo cũ viết về bệnh viện Tâm An ngay lập tức được đào lại rồi được cư dân mạng đem bình luận xôn xao. người ta cũng lôi bút xanh của một nhà báo từng viết về bệnh viện Tâm An cố tình hạ bệ danh dự họ. Cư dân mạng không khó để nhận ra có một âm mưu vì nhà báo này rõ ràng là đang ngầm tố bệnh viện cố tình giết người. Giới chuyên môn báo chí vài người Cũng đoán được đó là nhà báo nào Nhưng họ không ra mặt chỉ đích danh đồng nghiệp của mình Họ chỉ lên mạng nói bóng nói gió Để hạ bệ danh dự của nhà báo đó Chuyện đồng nghiệp đấu đá nhau Thì ở đâu cũng có Dù bị nói bóng gió Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ phản hồi nào Từ nhà báo Hòa Bình Cô ta đã co vòi lại không dám ho he gì Với cộng đồng mạng Và với cả những bài báo đang ám chỉ mình Cô ta biết trong giai đoạn nhạy cảm này Chỉ cần một đồng thái nhỏ thôi là lập tức sẽ bị rơi vào chồng ngay Bước đầu đã đi sai rồi Nên cô ta thận trọng không dám bước nữa Dù cho có bị chửi rủa trên mạng đi chăng nữa làn Anh vô cùng sợ hãi Khi nghe tin Ái Vân đã trốn thoát Cô biết là do mình Nên đã gọi điện cho Hoàng Lan thú nhận tất cả mọi việc Để cầu cứu cô Ái... Ai... Ái Vân... Ái Vân Cô ta... cô ta bỏ trốn là do em Liệu... liệu em có bị liên lụy gì không hả chị? Làn anh sợ hãi hỏi ý kiến Hoàng Lan Cô nói rõ ra xem nào Hôm qua em đến đồn cảnh sát để thẩm vấn Mới được họ cho biết Ai vân chính là thủ phạm Đánh cháu lọ thuốc tiêm truyền của em Em giận quá nên đã gọi điện chửi cô ta Không ngờ vô tình lại tiết lộ cho cô ta biết Công an đã điều tra cô ta rồi Chính vì vậy mà cô ta mới bỏ trốn trước Em ngu quá Liệu công an có quy trách nhiệm cho em là động phạm không chị Bệnh viện có đuổi việc em không chỉ Làn anh sợ hãi run bẩn bật Cô ngây thơ không hiểu luật pháp Nên cho rằng mình cũng bị vạ lây trong vụ án của ái Vân Hoàng Lan trong điệu bộ của cô gái trẻ nông nổi Sợ hãi đến tội nghiệp liền trấn an Cô cũng không cần sợ quá đâu Trong vụ việc này cô cũng chỉ là nạn nhân Nếu suy kỹ ra Thì cô vô tình bị kéo vào tai họa của Thái Sơn mà thôi Em sợ Em sợ người ta quy trách nhiệm ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ Em đã vi phạm quy tắc nghề nghiệp Cái đó cũng đúng Nếu như bình thường cô ngủ gật trong giờ làm việc Nhưng rõ ràng là do cô bị thuốc trúc mê trước khi vào giờ làm việc, nên theo pháp luật cô là người bị hại. Thấy Hoàng Lan am hiểu pháp luật như vậy, Lan Anh liền van xin. Chị, xin chị hãy giúp em. Chuyện này không cần tôi phải giúp đâu, cô vô tội mà. Chị là người yêu của anh Thái Sơn, chị nói với anh ấy. Hoàng Lan hiểu ý của Lan Anh nên cười. Về phía bệnh viện tâm an thì cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Cô sẽ không bị sa thải đâu, yên tâm nhé. Xong thời gian tạm thời đình chỉ, chắc chắn cô sẽ được đi làm lại thôi. Vâng, cảm ơn chị. Lan Anh nhìn Hoàng Lan với thái độ vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ người phụ nữ này. Đúng là Hoàng Lan ở cái tầm hơn hẳn những người như cô và Ái Vân. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó. Không hẳn về địa vị xã hội mà là còn về nhân cách và tài năng. Ái Vân đúng là không có cửa lọt vào con mắt của Thái Sơn. Cô ta đã quá ảo tưởng rồi. Lan Anh thầm nghĩ mà ngưỡng mộ Hoàng Lan vô cùng. Giờ thì cô hiểu tại sao Thái Sơn lại chọn Hoàng Lan rồi. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy, ai mà không muốn có cơ được chứ? Ái Vân đặt vé máy bay vào tận miền Nam để trốn. Nhưng khi đến lúc kiểm tra giấy tờ, thì cô nhân viên sân bay đọc tên và nhìn căn cứ công dân của cô bỗng sứng lại. Không may cho Ái Vân, tin tức truy nã của cô ta mấy ngày nay đã chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Chỉ cần người nào có Facebook là cũng sẽ đọc được tin tức này. Cô nhân viên cẩn trọng nhìn rõ mặt ái Vân, rồi nhắn tin cho một nhân viên bên cạnh bằng tờ giấy viết tay. Người này đang bị lệnh truy nã, cô gọi nhân viên bảo vệ lại đây, tôi sẽ cố giữ chân cô ta. Cô nhân viên cố tình viết hí hoáy mấy chữ trong tờ giấy trắng, rồi truyền cho đồng nghiệp bên cạnh mình. Xin quý khách vui lòng chờ một chút, mạng đang bị lỗi ạ. Cô nhân viên giả vờ gõ gõ máy tính nhập thông tin của Ai Vân, giống như thể đang bị trục trặc Ai Vân nhòm nhòm ngó ngó xung quanh. Cô ta cũng ngỡ ngỡ cửa chỉ không bình thường của nhân viên sân bay Cô đồng nghiệp lúc này tự dưng đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi Ai Vân bắt đầu nghi ngờ Những người xếp hàng đằng sau cũng rốt ruột Cô nhân viên sân bay tươi cười tỏ ra có lỗi kéo dài thời gian Xin lỗi quý khách vì sự cố này, sắp xong rồi ạ Cô ngoái nhìn ra phía xa xa Thấy hai nhân viên an ninh sân bay đang đi tới thì yên tâm nói luôn Cảm ơn quý khách, đã xong rồi ạ Cô giả vờ đưa trả lại căn cước công dân Ai Vân vừa đưa tay ra lấy chiếc căn cước thì bất ngờ cũng nhìn thấy hai người an ninh sân bay đang chạy tới chỗ của mình. Cô ta biết ngay mình đã bại lộ nên ngay lập tức giật tờ căn cước trên tay cô nhân viên rồi bỏ chạy thục mạng. Đứng lại, đứng lại! Những khách hàng đứng sau ngẩn ra, chẳng biết chuyện gì. Nhân viên an ninh sân bay vừa chạy theo Ái Vân vừa hô hào. Bắt lấy cô ta, cô ta là tội phạm có lệnh truy nã. Đương nhiên là nhân viên sân bay đã báo cho công an rồi, nhưng họ chưa kịp đến thì Ái Vân đã chạy đi mất. Cô ta len lỏi vào đám người đông nghịt ở sân bay Rồi trốn mất trong đám đông Khi công an đến nơi Thì đã không còn dấu vết gì nữa Ai vân trốn trong một ngõ hẻm Một lúc lâu sau không thấy động tĩnh gì Mới đi ra ngoài chợ Mua bộ quần áo khác Và một chiếc mũ lưỡi chai màu đen Cô ta thay đồ rồi bịt mặt Đội mũ kín như bưng Trốn chui trốn lủi cả ngày chưa ăn gì Nên cô ta đói bụng Mới đi mua thức ăn Thì phát hiện mình đã để hết bóp tiền Ở trong hành lý tại sân bay rồi Vì bội quá cô ta chỉ lết được cái thân mình chạy trốn mà thôi. May cho cô ta là vẫn cầm được cái thẻ ATM trong túi áo. Thế là cô ta liền thuê xe ôm tìm đến một cây ATM trên đường phố để rút tiền. Thật không may là cây ATM hết tiền không rút được. Anh xe ôm thấy vị khách hàng này nghi nghi, bắt mình trở lòng vòng mà không trả tiền liền nói. Cô trả tiền cho tôi trước đi. Tôi đã nói với chú rồi, tôi hết tiền mặt, cho tôi rút tiền sẽ trả cho chú đầy đủ. Anh xe ôm vẫn không tin được năng nạc đòi tiền. Có chắc là trong tài khoản cô còn tiền không đấy Hay là cô lại đi lừa lọc người khác Mấy cái trò này tôi rảnh quá mà Đừng hòng mà lừa tôi Ai vẫn bực mình quát Có mấy chục nghìn xe ôm thôi Sao tôi phải lừa chú chứ Cô ta giận quá quát ẩm lên Rồi mới nhận ra là mình đang chạy trốn liền dịu lại Được rồi Chú cứ chở tôi đi tìm cây ATM khác Tôi hứa sẽ trả cho chú 500 nghìn Chắc là gà chứ gì Không kiếm được mối nào ngon nên định lừa thằng này à Thôi nhá Tôi hết sức rồi không có ham Trả tiền cho tôi đi Ái Vân thấy mọi người xung quanh Đang nhìn mình cãi vã với anh xe ôm Thì sợ bị lộ Nên ảnh tháo chiếc đồng hồ trên tay Đưa cho ông ta cho xong chuyển Đây nếu chú không tin tôi Thì cầm lấy chiếc đồng hồ này Anh xe ôm cầm chiếc đồng hồ bằng da Ngắm nghế một lúc rồi nói Chiếc đồng hồ này ngoài chợ bán 20.000 chứ mấy Mà cô nợ tôi 50.000 đấy Ái Vân liền giật cái đồng hồ Từ trong tay anh xe ôm tức giận nói Chiếc đồng hồ tôi mua 2 triệu mấy đấy Thôi đừng có điêu toa. Anh sẽ ôm giật lấy chiếc đồng hồ lại ngắm một lúc nữa rồi bỏ vào trong túi. Tạm lấy vậy, có còn hơn không? Coi như hôm nay tôi xui đi. Anh ta đội lại nón bảo hiểm rồi chạy đi ngay. Khoan đã. Ái Vân với gọi chạy theo nhưng anh ta không thèm quay lại vì sợ bị quyệt tiền. Cuối cùng đành quốc bộ đi tìm một cây ATM nào gần đó để rút tiền. Cô ta vừa đi vừa ngó xem có công an nào xung quanh đây không. Đúng là cái cảm giác chạy trốn trốn lui trốn lủi thật là khó chịu. Vừa đói vừa mệt mồ hôi nhễ nhại Khát khô cả cổ họng Không có tiền Tính dừng lại xin miếng nước nhưng lại không dám Cuối cùng thì cô ta cũng tìm thấy một cây ATM có tiền Lén lút chờ không có người rồi mới đi rút Sau đó đến một quán phở nhỏ gần đó Cô ta vừa ăn vừa che mặt không dám thỏ mặt ra Vì đói quá nên ăn một mạch hai bát phở bò Lúc trả tiền bà chủ quán phở thấy lạ Vì con gái ít khi ăn nhiều đến như vậy nên nói Tôi thấy con gái thời nay Ăn uống kềm khèm dữ lắm Thế mà cô ăn một lúc hai bát phở to tướng Tôi thật nể cô đấy Cô không sợ béo à Bà chủ vừa đếm lại tiền thừa đưa cho Ái Vân vừa buôn chuyện Mấy bà chủ quán thường có thói quen Hay buôn chuyện với khách để làm thân Ái Vân sợ không dám nói Sợ bị lộ nên chỉ gật đầu cho nhanh Để lấy lại tiền thừa rồi chuồn đi Lúc quay ra ngoài Thì có mấy người còn xì xào Nói chuyện về Ái Vân Cô ta kéo mũ chay lại gương mặt Rồi cúi gầm đi thật nhanh Thì vô tình va phải một người con gái khác Con điên này Đi đứng kiểu gì vậy hả Cái giọng tranh chua quen quen Ai Vân nhìn sơ qua đã phát hiện ra ngay Đó chính là Thủy Dung Cô ta sợ hãi chụp cái mũ xuống không nói gì Giảo bước cho nhanh Thì bị Thủy Dung kéo giật lại Bị câm hả Đâm phải người ta không có một lời xin lỗi Thủy Dung hung hăng kéo ái Vân Làm cái mũ lưỡi chai trên đầu cô ta bị rơi xuống Thủy Dung vô cùng kinh ngạc Khi nhận ra đó là ái Vân Là cô sao? Thủy Dung liền la làng Kẻ giết người mau bắt lấy nó làng nước ôi Ai Vân nghe thấy mình bị lộ Liền giật tay Thủy Dung Đẩy cô ta ngãi trổng vó ra đường rồi tháo chạy Mọi người xuống lại thì Thủy Dung hô to Bắt lấy nó Lệnh truy nã Nó, nó là tội phạm giết người đấy Mấy thanh niên trong quán liền chạy theo đuổi bắt ái Vân Nhưng đường phố lúc này rất đông đúc Công nhân mới đi làm về đổ ra đường đông nghìn nghịt Ai Vân đã kịp chạy sang bên đường bên kia Lẫn vào đám đông đi đầu mất Họ đành quay trở về quán bún bò hồi nãy Vất vả lắm Ai vân mới trốn thoát khỏi mấy người đuổi theo đằng sau Cô ta chạy vào một con hẻm nhỏ khuất người Trời bây giờ đã tối Nhìn xung quanh không có ai nữa Cô ta mới dừng lại hồn hẻn đi Vừa ăn xong hai bát phở no cành bụng Lại phải chạy Nên dạ dày cô bị sóc đau âm ỉ Cô ta vừa đi vừa ôm bụng Nhưng không dám đứng lại Một gã đàn ông đi theo chiều ngược lại Thế Ái Vân thân gái đi một mình trong hẻm vắng liền cố tình ghé sát vào người cô ta Rồi túm tay nói Đi không em Thằng khốn, vút mau Ái Vân lấy chân đá vào bộ hạ hắn Gã bợm diểu bị ngã sóng xoài trên mặt đất Hắn tức giận đứng dậy Xông tới táng thẳng vào mặt Ái Vân một cái Con đĩ này Dám đánh tao Ái Vân bị đát cho một cái đau điếng Liền lên cơn thịnh nổ quay lại Lao vào cấu xé gã đàn ông Mẹ mày, dám đánh tao Tao liều chết với mày. Cô ta mấy ngày nay đang lần trốn, đường cùng, nên tâm trạng vô cùng hỗn loạn. Giờ lại bị sàm sỡ, rồi còn bị đánh cho không chịu nổi nữa. Cảm xúc bị đè nén vỡ tung ra. Cô ta không còn biết sợ là gì nữa. Liền liều mạng lao vào, đánh tới tấp gã đàn ông. Người đàn bà lên cơn điên đúng là đáng sợ thật. Ai vân như một con chó điên, tay thì vừa cào cấu, miệng thì ngoạ một miếng thật chặt vào ngực gã đàn ông. Hắn ta bị cắn cho đau quá đành kêu cứu. Cứu tôi với, con điên này cắn người Người đi đường nghe thấy Một nam một nữ vật lộn với nhau Thì cũng dừng lại can ngăn Cơn thịnh nộ của Ái Vân như lửa cháy Người ta lôi Ái Vân ra Nhưng cô ta cứ như con chó bít bùn, Nhất định không buông Mấy anh dân phòng đi ngang qua Thấy đám đông đang đánh nhau hỗn loạn Liền chạy vào can ngăn Một anh nhận ra Ái Vân liền hô to Cô ta, cô ta, cô ta chính là tội phạm Đang bị lệnh truy nã Vừa nghe thấy có người nhận ra mình Ái Vân như bình tĩnh lại sau cơn giải Cô ta ngẩn mặt lên Rồi bất ngờ bỏ chạy Ái Vân lao như tên bay Một cách vội vã Mắt không nhìn đường Một chiếc xe ô tô đang đi ngược chiều Phanh không kịp đâm thẳng vào cô Ái Vân bị bay lên nắp capo xe ô tô Rồi lăn xuống đất 3-4 vòng Nằm im tại chỗ Chiếc xe ô tô ngay lập tức dừng lại Mọi người đang đi trên đường nghe tiếng rầm Liền sống lại Chết rồi Một người phụ nữ hét lên Khi thấy Ái Vân đang nằm trên vũng máu không cử động mau gọi cấp cứu Một người đàn ông lên tiếng mau đưa cô ấy lên xe tôi Chú lái xe vừa tông phải Ái Vân Gấp rút bế cô lên xe mình Rồi đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu gần nhất Đúng là duyên nợ lòng vòng Trên tuyến đường này thì bệnh viện Tâm An Là gần nhất Nên Ái Vân được đưa thẳng vào phòng cấp cứu của bệnh viện Tâm An Người cấp cứu cho cô lại chính là bác sĩ Hải Giám đốc bệnh viện Và cũng chính là bố của Thái Sơn Ai vẫn được chuyển vào viện trong tình trạng nguy kịch người lơ mơ máu chảy đầy mặt mặt phải bị biến dạng vùng bụng bầm tím và có tình trạng tụ máu huyết áp tụt thấp vết thương xây sát ra diện rộng b vùng ngực bụng bên phải ngay lập tức ai vẫn được đặt nội khí quản Thở máy hỗ trợ bù dịch chuyển máu cấp cứu sử dụng thuốc vận mạch kiểm soát huyết áp sau đó được chụp CT ngực bụng sỏ não cấp cứu để chuẩn đoán xác định và khẩn trương kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện qua hội Trần nhanh Các bác sĩ nhận định Ái Vân bị sốc chấn thương Đa chấn thương do tai nạn giao thông Sau hơn 6 giờ Ca phẫu thuật được thực hiện thành công Ái Vân đã qua cơn nguy kịch Và vẫn đang được theo dõi Đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực ngoại Đề phòng các biến chứng nhiễm trùng Tập nối ăn qua sông Phục hồi lưu thông tiêu hóa Đến sáng hôm sau thì Ái Vân tỉnh lại Cô từ từ mở mắt Thấy người nặng trịch Không thể nhấc nổi tay chân Đầu óc thì u u Toàn thân như một khối núi đè nặng không thể nhúc nhích Mãi vài phút sau Cô mới định thần lại mình đang nằm ở trong bệnh viện Cô nhớ lại vụ tai nạn ngày hôm trước Tất cả như một cơn ác mộng Cô nhắm mắt lại Một lúc sau thì cửa phòng mở Một y tá đi vào thay thuốc cho cô Hai anh công an cũng đang đứng ngoài cửa canh gác Ai Vân hiểu là mình đã bị bắt Cô lặng im Nhắm mắt lại một lần nữa Nữ y tá đi vào để chăm sóc vết thương cho cô Đương nhiên là cô ấy nhận ra ái Vân là ai Biết ái Vân đã tỉnh Nhưng không muốn nói chuyện Nên cô cũng không nói gì mà lặng lẽ làm việc của mình Xong việc cô y tá ra ngoài cửa Thì anh công an trực liền hỏi Cô ta sao rồi Cô ấy tỉnh rồi Nhưng hình như không muốn nói chuyện với ai Cảm ơn cô Cô y tá vừa quay đi Thì bất ngờ nghe tiếng gọi thiểu thảo của ái Vân Huệ, Huệ ơi Nữ y tá như cũng cảm nhận được có ai đó gọi tên mình liền quay lưng lại Giọng Ái Vân yếu ớt mấp máy môi gọi Ánh mắt nhìn theo cô Huệ tuy rất giận Ái Vân Nhưng nhìn cô ta trong bộ dạng này Cũng thấy đáng thương nên quay lại Chị làm sao vậy? Tôi, tôi Ái Vân vừa nói với đồng nghiệp Vừa liếc nhìn ra cửa phòng Thấy hành công an cũng đang tập trung nhìn về phía mình canh chừng Chị muốn gì? Tôi muốn biết Ai là người đã cứu tôi? Huệ nhìn Ái Vân có chút khinh bỉ, nhưng cũng nói thật luôn. Là bác sĩ Hải đấy, đáng lẽ ra tôi mà là bác ấy sẽ không bao giờ cứu cô đâu. Người ta đối xử tốt với cô như vậy, mà nỡ lòng nào, hại con nhà người ta, hại cả cái bệnh viện này, suýt nữa chúng tôi cũng bị vạ lây bởi cô đấy. Huệ không kìm được cơn giận nên nói một thôi một hồi, Ái Vân không phản ứng gì, Huệ chỉ tức nên mang Ái Vân một lúc cho sướng miệng. Nhưng thấy cô ta nằm im trong bộ dạng thảm hại thế này Thì cũng không nỡ nặng lời nữa Bây giờ có mắng cô cũng chả có ích gì Thôi cô nghỉ ngơi đi Huệ vừa toan quay đi Thì Ai Vân gọi giật lại Khoan đã Còn chuyện gì nữa sao Huệ có thể nhắn với bác sĩ Hải Đến gặp tôi một chút được không Huệ ngạc nhiên khi thấy Ai Vân đòi hỏi gặp bác sĩ Hải Chị thấy khó chịu ở đâu à Tôi có chuyện muốn nói với bác ấy Huệ ái ngại nhìn Ái Vân một lúc rồi tặc lưỡi nhận lời. "Thôi được rồi, tí tôi đi gọi bác ấy cho." "Cảm ơn Huệ." Huệ nói rồi quay đi luôn, giữ lời hứa với Ái Vân, cô đi tìm bác sĩ Hải báo tin là Ái Vân muốn gặp ông. "Cô ta nói là muốn gặp tôi sao?" "Dạ không thưa bác sĩ, cháu kiểm tra cho cô ấy thì không có vấn đề gì, mọi việc vẫn ổn, chỉ là cô ấy có muốn chuyện muốn nói với bác." "Còn chuyện gì mà nói nữa chứ? Cái ngớ phản chủ đó." Bà Ánh Tuyết đang ngồi trong phòng chồng Nghe nói Ái Vân muốn gặp ông liền tức giận quát Thôi mình Dù sao bây giờ cô ta cũng đang trong tình trạng nguy kịch Đó chính là quả báo do cô ta gây nên Còn trách ai được chứ Bà Ánh Tuyết vẫn phừng phừng tức giận Khi nghĩ đến tội ác mà Ái Vân đã gây ra cho bệnh viện Và cả chồng con bà Ông Hải thấy vợ mình vẫn còn giận Nên nói với nhân viên Cô về đi Lát nữa tôi sẽ đến thăm cô ấy Vâng, vậy cháu xin phép ạ Huệ biết ý lui ra ngoài Bà Ánh Tuyết quay lại mắng chồng Biết nó là tội phạm ông còn cứu nó làm gì Giờ lại còn muốn đến thăm nó hả Khỏi đi Thôi mà mình Chuyện cô ta phạm tội thì cô ta sẽ phải trả giá Giờ mình chờ tôi ở đây một lát Tôi đi thăm bệnh nhân rồi về ngay Ông còn muốn đi nữa sao Ông Hải mỉm cười nhún vai vợ ngồi xuống ghế Chuyện quan trọng của mình bây giờ Là hãy nói chuyện với Thái Sơn Để đi gặp Hoàng Lan kia kìa Chuyện bệnh viện á cứ để tôi lo Nhắc đến Thái Sơn và Hoàng Lan Bà Ánh Tuyết bỗng trùng xuống Cũng chính vì chuyện này Mà bà đang đến đây để bàn với ông Hải đây Những ngày qua Chuyện Hoàng Lan đứng đằng sau Giúp đỡ Thái Sơn tìm ra chân tướng sự thật Chính Thái Sơn đã kể hết cho cả bố mẹ nghe rồi Đương nhiên cũng chính vì chuyện này Mà làm cho bà Ánh Tuyết Thế ánh náy trong lòng rất nhiều Bà không dám một mình đối diện với Thái Sơn Nên mới đi đến để cầu cứu chồng nói giúp Thấy vợ mình đã yên tĩnh Suy nghĩ sang vấn đề khác Ông Hải liền đi đến cửa phòng của Ái Vân ngay. Ái Vân mệt quá thiếp đi, ông Hải đến thăm rồi kiểm tra sơ qua cho Ái Vân. Nghe tiếng động, Ái Vân mở mắt, thì thấy ông Hải đang đứng điều chỉnh ống thở cho mình. Cô cảm thấy thế nào rồi? Ái Vân thều giọng vẫn rất còn yếu. Nghe nói cô muốn gặp tôi. Vâng, cháu muốn hỏi bác sĩ một câu. Tại sao lại cứu cháu? Ông Hải nhìn Ái Vân rồi cười, tôi là bác sĩ, cô là bệnh nhân. Tất nhiên bác sĩ phải cứu người rồi. Nhưng cháu chính là kẻ đã gây nên tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ bác không giận cháu sao? Đương nhiên là có chứ. Nhưng đó là việc của sau này. Cô phạm tội thì cô phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn với tôi bây giờ là cương vị của một vị bác sĩ. Thì thấy người gặp nạn là phải cứu. Trong mắt tôi bây giờ cô là một bệnh nhân. Ai vẫn nghe bác sĩ Hải nói không hề thấy có một chút trách móc hận thù nào ở người bác sĩ hiền từ này. Cô cười chua chát khi nghĩ đến sự tham vọng và tội ác của mình đã gây ra Duy nữa ảnh hưởng đến hàng loạt con người đã từng kề vai sát cánh bên cô Tự dưng cô rơi nước mắt Những giọt nước mắt hối hận muộn màng Cảm ơn và xin lỗi Tôi đã nói rồi tôi là một bác sĩ Việc của tôi là cứu người Cô không cần cảm ơn tôi Cô cứ dưỡng bệnh cho khỏe lại Còn những việc cô đã gây ra Thì cô phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm của mình Tôi tin là cô vẫn còn lương tâm để quay đầu lại. Ái Vân không nói gì. Cô nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống nhanh như mưa. Được rồi, cô đừng suy nghĩ gì nữa. Chuyện trước mắt là hãy sướng bệnh cho thật tốt. Tôi sẽ trở lại thăm cô sau. Giờ tôi có việc riêng phải về rồi. Vâng. Ái Vân quay mặt đi, không dám nhìn người bác sĩ đã cứu sống cô một lần nào nữa. Bác sĩ Hải ra ngoài trao đổi với hành công an điều gì đó. Rồi mới rời đi Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 Bộ chuyện mới Nỗi đau dịu dàng của tác giả Hà Phong Xin chào và hẹn gặp lại